phàm Nhân Tu Tiên, chương 1439, cử Linh Hoa. Xem một chút cũng tốt, nói không chừng có thể phát hiện ra điều gì. Hạng Lập thạng nhiên đáp ứng, thấy Hạng Lập không phản đối, trong lòng bạch bích có chút bất mạng, nhưng lại không dám nói ra phản đối của chính mình, vì bài ba người lập tức thay đổi phương hướng, thẳng đến khu vực có mùi máu tanh. Kết quả sau khi phi hành được hơn 10 dặm, Phía trước quả nhiên xuất hiện một ốc đảo rất lớn. Ba người trong nhai mắt đã có mặt trên bầu trời của ốc đảo này. Kỳ thật mặc dù gọi là ốc đảo, nhưng lại có màu vàng đen. Bên trong không có mấy cây cối to lớn, đại bộ phần đều là những lùng cây cỏ thấp lùng không biết tên. Tại trung tâm của ốc đảo có một thủy đàm hơn 10 trường, bên trong có một luồng huyết thủy đỏ đầm. Mà bên cạnh thủy đàm lại có mười mấy thi thể uyên thú lớn nhỏ nằm sấp trên mặt đất. Tất cả đồng dạng bị thạch trì xuyên thủng người Từ những thi thể này không ngớt chảy ra máu tươi Ào ào tràn bào trong huyết đàm Cả ốc đảo bốc lên mùi máu tan dị thường Người thấy chỉ muốn chạy Sao những con thú này lại có thể xuất hiện nơi đấy? Nhìn bộ dạng thì nên ở trong rừng mới đúng chứ? Lồi làng đứng từ trên không trung đánh giá Không khỏi có chút kinh ngạc Bạch Bích nhìn kỹ một hồi rồi cũng lên tiếng đều là mới chết không lâu, nếu không hẳn là máu đã đông lại rồi. hàng lập sau một hồi trầm ngâm đánh giá, đột nhiên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thanh quang, bay thẳng tới một vài điểm chung quanh của ốc đảo. Sau một lát, hắn quay lại chỗ cũ, hai mắt nhìn thẳng vào huyết đàm. Sao rồi, hàng huynh có phát hiện gì sao? Lười làng tò mò hỏi. Đúng, chính xác có phát hiện vài thứ. hàng lập phảng phất như lầm bẩm một mình. Ngay lập tức, tay áo khẽ rung lên, một đạo Kim Quang bắn ra. Thoáng một cái, đạo Kim Quang như thiệm định này, hóa thành bảy tám đảo Kim Quang, bay thẳng tới phù cận của Thủy Đàm. lôi làng cùng Bạch Bích đều ngận người ra, không rõ là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên từ những chỗ Kim Quang xuyên thủng bạc đất vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Theo đó là vài đạo huyết thủy màu đen cuồn cuộn chạy ra. mặt đất phù cận của Thủy Đàm khẽ bảo liền. Từ dưới đất lộ ra mấy con yêu hầu. Đám yêu hầu này cao đến vài thước, đầu có bốn tai, trong tay hùng hăng cầm mấy thạch màu thô ráp, nhưng lại tỏa ra bạch quang ảm đạm. "Gì? Quái viền thú, không hay rồi, ốc đạo này do linh hoa huyền hóa thành." Vừa thấy bộ dạng của đám yêu hầu, Bạch Bích nhất thời kêu to lên, "Cự linh hoa!" Ánh mắt hạng lập chợt lóe, còn lôi lang thì thấp giọng kinh hô đúng lúc này mặt đất phía dưới ba người chật nổ ầm ầm ù ù lập tức kịch liệt chớp lên không ngừng cùng lúc đó huyết thủy giữa huyết nam đột nhiên quay cuồng từ đã bắn ra một đạo hồng ảnh chỉ chợt lóe lên một cái đã xuất hiện ngay trước mặt hàng lập lội làng cùng bạch bích cả kinh đạo hồng ảnh này quá nhanh cho dù hai người muốn ra tay thường chờ từ hồ cùng cái chút bất lực nhưng thế mạng này hàng lập chỉ hừ lạnh một tiếng một cánh tay mơ hồ khởi lai. Bịch, một tiếng, một trượng quỷ dị trắng đoạn như ngọc xuất hiện trước người, chớp một cái, đã nắm chặt hồng ảnh kia trong tay. Hai vị thánh tử bên cạnh bây giờ mới nhìn thấy rõ, giữa bàn tay trắng kia phản phất có một cái lưỡi màu đỏ đang không ngừng vùng vậy. Nhìn kỹ một chút thì cái lưỡi này xuất phát từ một cái đầu to bóng, đen xì, nhưng lại giống như toàn thịt là thịt, nhúc nhích không ngừng trên cái đầu đó có một số những gai nhọn đen sì như thân thể đâm thẳng vào tay hàng lập thể nhưng cảm giác như hàng lộc không coi đó vào đâu. thản nhiên nắm chặt trong tay. đúng lúc này nắm ngón tay của hàng lộc đột nhiên hiện ra năm cái khối lâu trắng hiếu đồng loạt há miệng phun ra năm luồng sáng cuồng diệm. cơ hồ chỉ một phút chốc công phu, toàn bộ những gì trong lòng bàn tay hàng lập đều biến thành một tòa băng màu tím. hàng lộc không chút do dự trợ bàn tay vỗ mạnh một cái vào tường băng, chỉ thấy thanh quang chợt lóe kèm theo tiếng vỡ giòn tan, cả tường băng biến mất vô ảnh vô tung. Một tiếng yêu vật lớn to từ dưới đất truyền ra, từ hồ vô cùng đau đớn mà hắc sắc quang mang giữa huyết đàm chợt xoay tròn, chớp mắt huyết thủy không còn một giọt. Hàng loạt tiếng ầm ầm vang lên, cả tòa ốc đảo chuyển mình biến thành một quái vật vô cùng to lớn. Thế nhưng khi còn quái vật này đứng thẳng dậy thì phía trên nó lại là một đóa hoa vô cùng lớn, tinh tế dị thường. Thần dưới chỉ là hai cái chân to và dài khủng khiếp. Cảnh hoa có màu xám bạc, giống như cát ở sa mạc, nhưng tầm hoa lại có màu, màu tươi đỏ như máu, giống hình như huyết sắc thủy đạm. Vừa rồi chính là một trong rất nhiều nhụy hoa thô to, phóng ra từ tầm hoa tấn công hàng lập. Không những như vậy, trên những cánh hoa to lớn dị thường, Còn có hơn 10 con quán viện thú hướng về không trung, đang nhẹ răng nhét miệng cười. Thạch màu trong tay không ngừng vang lên, thoáng một cái, hơn 10 cái đã xuất hiện trước mặt của bọn người Hàng Lập. Đây là cử linh hoa, quả nhiên có chút y tứ. Hoa này ứng với yêu vật trùng giai, chỉ xuất hiện ở tầng 3, không phải tầng thứ nhất rất ít xuất hiện yêu vật trùng giai sao. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này có chút ngoài ý muốn. Hạng nói như vậy, bởi vì lúc này căn bạn không cần hắn phải ra tay. Bạch Bích và Lôi Lan ở bên không biết làm gì, đã lập tức tạo thành một cây lưới tơ vàng trước mặt ba người, đem toàn bộ thạch truy kích cho nắc bấy. Hạng Huynh, trước ít cũng không có nghĩa là không gặp phải. Hơn nữa, đây cũng là thời cơ chúng ta tích lũy kinh nghiệm để chiến đấu. Bạch Bích cười cười thẳng nhiên nói. Dù sao trước khi đến thời kỳ uyên triệu bộc phát, có vài trung gia yêu vật xuất hiện ngoài khu vực. Cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. lời lạng cũng những mày phù hòa. Lần này mặc dù đối mặt với trùng gia yêu vật, nhưng nói về mức độ phiền toái, thì còn xa mới bằng âm trù phòng kia. Cho nên hai nữ tử này vẫn giữ được sự tự tin. Vậy sao? Nghe nói mật hoa này, chính là tài liệu tuyệt hạo để luyện đan. Nếu đã gặp, thì chúng ta thu lấy một ít đi. Hàng lập vừa nói, vừa giơ mười ngón tay phóng ra mấy đạo quang mang. Phốc phốc vài tiếng, Mười khẩu tiểu kiếm chợt lóe, biến thành mười đào kim hồng bắn nhanh xuống dưới. Từ trung tâm của cử hoa, phát ra một tiên rông lớn. Ngay lập tức, nhiều đào hồng ảnh bắn ra, muốn đánh rơi đám phi kiếm. Nếu là với các tộc nhân phi linh tộc bình thường, đồng phải công kích hung mạnh như vậy, thật muốn cảm thấy đau đầu. Nhưng đối với hàng lập thì sắc mặt chỉ khẽ thay đổi một chút, đưa tay điểm nhẹ vào mấy phi kiếm. Nhất thời mấy tiểu phi kiếm quang mang đại phóng. Nhanh chóng đem toàn bộ hồng hành, bao phủ vào bên trong Tất cả nhanh chóng bị băm cha nát bấy Cùng ngày sau đó, những phi kiến này huyền hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang độc nhất vô nhị Phổ thiện cái địa hạ xuống dưới Quảng điện thú nhìn thấy cảnh này thì trong miệng phát ra tiếng cười thè thế Trước họa sát thân, đồng lạc ném thạch mâu còn lại trong tay về phía 10 đạo kiếm quang. Thạch mâu này mặc dù trải qua luyện chế thô sơ của yêu vật Nhưng làm sao có thể so sánh được với thành trúc phong vân kiếm Lập tức chưa chạm vào Đã bị hàng quang chấn nát Tiếp theo thân thể của mấy yêu thú phát ra tiếng vù vù Đều bị cắt làm hai nửa ngạ xuống Kỳ lạ là những kiếm quang này Vừa diệt sát bản viên thú Nhưng không hề ngừng nghỉ Vẫn tiếp tục điên cuồng lao thẳng vào giữa tầm hoa Trong nháy mắt Chúng đã đem đám nhị hoa chạm cho tan nát Rơi lả tả xuống đất Cùng với những dòng lục dịch chảy xối xạ Cử linh hoa cùng với đám bạn quán biển thú, chỉ với một khu động nhẹ nhàng của hạng lập, đã bị trạm nát không còn một mảnh. Hai người lôi lang và bạch bích, các bạn không cần phải đồng tay đồng chân, chỉ đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Tốt lắm, màu xuống thu hoạch rồi lên đường thôi. Hạng lập thản nhiên thu hồi phi kiếm. Thân hình hắn theo đó nhón lên một cái, đã xuất hiện nơi mặt đất, lại khải chuyển lòng bàn tay, xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh biếc. Nhằm ngày tầm hoa không còn tròn vẹn bay tới Nhất thời Một cổ thanh hạ phun ra Hút sạch chỗ mật hoa đang chảy xối xạ Sau một chút lát Hàng lộc cơ cơ bệnh nhỏ đưa lên mũi người Một mùi thơm mát sông thẳng lên Hắn khẽ mỉm cười Thanh quan chợt lóe Đem bệnh nhỏ thu vào Lời làng và bạch bích cùng đồng dạng Lấy ra mỗi người một cái bệnh nhỏ Đợi cho hàng lập xong việc mới thu lấy mật hoa Hàng lập chờ một lát Rồi lên tiếng Chúng ta đi thôi Sau đó cũng không chờ hai người kia đáp ứng, thản nhiên bay lên không trung. Bạch Bích không nói một lời, khóa thành một đạo kim quang bắn theo sau. Lôi Lang thì cười nhẹ, đang định bay lên thì ánh mắt chợt quét lên hài cốt của Cự Linh Hoa, trong lòng vừa động, quỷ dị tiền tay bắn ra một đạo quang mang. Sau một tiếng lôi mình, một đạo ngân quang hình cánh cung lóe lên, lao thẳng vào trong Cự Linh Hoa, hoàn toàn biến nó thành tro bụi. Lúc này Lôi Lang với khẽ động thân, Hai cánh rung lên, biến thành một đảo tàn ảnh, bay về phía bọn Hàng Lập. trong nhai mắt, thân ảnh ba người Hàng Lập biến mất vô ảnh vô tung. Nơi đây không có thêm một điểm biến dị gì, gì. Nhưng một lúc lâu sau đó, phụ cận mặt đất chợt chớp lên. Tiếp theo một trận tiếng nổ ầm ù, kèm theo sự nứt vợ của mặt đất. Từ dưới, dần dần hiện ra một đầu quái vật đen xì, phản phất muốn to gấp mấy lần cử linh hoa vừa rồi. Đầu hắc cử linh hoa này phản phất giống như một tòa núi khổng lồ, vừa hiện thân thiệt khẩn lại, tiếp đó là một tiếng rong lớn. Kẻ nào to gan lớn mật như vậy, dám ở đây diệt sắc linh hoa cúng tế của ta chứ, chẳng lẽ là đám lục túc kia sao? Nghe âm thanh thì như là của một nữ tử đang vô cùng tức giận. Thầy tiên quát mà đến thì nhìn lại tại trung tâm của cử hoa màu đen, có một cái ghế màu bạc. Phía trên có một người ngồi đất ngay ngắn, vóc người thong thả, nhưng khuôn mặt phản phất như có như không, trên tay cầm là một cây roi da màu xanh biếc. Chủ nhân xin đừng tức giận, có vẻ những kẻ đó rời đi chưa lâu, để tiểu nhân đi điều tra xem. Hoàng quan chợt lé, đột nhiên một thân ảnh lùng tịt nửa ngồi nửa quỳ xuất hiện phía trước chiếc ghế bạc, tự hồ vô cùng cùng kinh nói. Ta còn muốn tiếp tục việc cung tế, việc này đành phải giao cho ngươi bất kể là ai, có dùng khi phá việc của ta thì không thể bỏ qua. Nữ tử lạnh lùng nói, rồi dài trong tay đột nhiên khẽ vùng lên. Sau vài tiếng thè thé, một đạo Bạch Ngân chợt lé, không gian phù gần chợt nổi lên sao đồng. Lập tức vô số hắc vụ từ giữa đạo Bạch Ngân bắn ra. Không gian cảm giác như bị nứt vỡ, rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 1440 Yêu viên tuần mệnh chủ nhân thân hình thấp bé kia khèn rung lên cái đầu càng cúi thấp hơn người đi đi ta sẽ về tận ba trước đưa từ phân phó xong lập tức dùng chân dậm mạnh lên cửa hoa màu đen phía bên dưới nhất thời hắc mang bên ngoài cửa hoa chớp đồng hiện ra một pháp trận lớn nhỏ không đồng nhất màu bạc ngân quan chớp đồng bỗng nhiên từ trong pháp trận phun ra một luồng hắc vụ chậm nhây mắt Phình to biến thành một biển vụ, vậy kinh lấy toàn bộ thân thể của cử hoa. giữa không trung, truyền đến một trận lôi minh ầm ầm u u Vài đảo ngân quan chớp động, vụ biển đột nhiên điên cuồng tản ra chung quanh. Ở giữa là một khoảng không trống rộng. Cả một thân thể cử hoa lớn như vậy, kể cả đời tử thon thả kia, vậy mà có thể biến mất vô ảnh vô tung trong chớp mắt. Tại đây, giờ chỉ còn lưu lại một thân hạnh, vẫn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Qua thời gian một chén ra nhỏ, bóng người thấp bé mới đứng dậy, chậm ra nhấc tay, ngần quàng lẽ lên giữa sa mạc, bỗng nhiên trên cái đầu nhỏ nhỏ hiện ra tới bốn cái tay. Nhưng đôi mắt màu lục lại có hai động từ thật nhỏ, tản ra nhật quang âm hàng độc ác. Đây đúng là một bán viện thú, chỉ là bộ lông vàng thận, từ hồ linh trí đã khai mở, bộ dáng không khác thường nhân làm mấy. Bán viện thú này đưa mắt đào qua khắp nơi bỗng nhiên há miệng, từ trong đó phun ra một cổ sương mù màu vàng, bắn thẳng vào hài cốt của cự linh hoa, một màn khó tin xuất hiện. Tại giữa làng sương mù màu xanh biếc, hài cốt cự linh hoa nhanh chóng tiêu mất, hóa thành một chất lỏng màu xanh biếc, sau đó một trận sương mù quay cuồng, đem chỗ chất lỏng đó cuốn lên, nhanh chóng chưa thẳng vào trong bụng oán viền thú. Ngay lập tức, từ bụi mắt Và hai tay của yêu thú Đồng thời hiện ra từng đạo hào quang Màu xanh biếc Không ngừng vận vơ chung quanh trên đầu Mà hoàng mau trên người yêu thú Cùng phản phất biến thành màu xanh lục Càng mắt ra quang mang nhàn nhạt quản biển thú này Đứng im không nhúc nhích một hồi lâu Đột nhiên bốn tay của nó giật giật Cảm giác như bây giờ mới cảm nhận được rằng Cơ thể xuất hiện dị trạng. Sau đó không lâu Ở một phương của sa mạc truyền đến tiếng xe gió Lênh quan chợt lóe Một đoàn hồng quang bay vụt đến. Ở giữa hồng quang là một nam tử dáng người mập mạp, độ chừng hơn ba mươi. Sau lưng là một đôi cánh màu xanh biếc, trên đầu có một đôi sơn nhỏ. Hai con người bé tí quay tròn chuyển động không ngừng, vẻ mặt đầy xào trá. Đúng là một thánh tử khác của phi linh tộc. Không biết tại sao rõ ràng đang đi cùng lộ tuyến với bọn hàng lầm, nhưng lại một mình lại lo như vậy. Nhưng người này là có vẻ vô cùng thần trọng. Bản điện thủ kia bộ dạng đáng chú ý như vậy, làm sao người này lại không phát hiện ra cơ chứ? Lúc này, một tiếng kêu khẽ vang lên, đồn quan của nam tử mập mạp kia dừng lại, cách chỗ yêu vượng hơn 10 trường, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Mặc dù yêu vượng đã hấp thụ toàn bộ hải cốt của cửu linh hoa, nhưng cảnh sát còn lại dưới mặt đất vẫn là rất kinh người. Mà yêu vượng này lại đứng một mình bất động. Hai mắt nhắm chặt, hạ quang trọng tai vẫn chấn động không ngừng, tự hồ đã hoàn toàn mất đi cảm giác với bên ngoài. Cảnh này nhìn giống như người và vật vừa mới đại chiến một hồi, thân thể của con vật bị trọng thương, không thể không ở đây tự hành chữa trị thương thế, một điểm phòng hộ cũng không có. Phi Linh tổng nhân ở trên không trung kia, hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Nhìn hai mắt của yêu vương, trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc dù mục tiêu của đợt thí luyện này không phải là chém giết yêu vật, nhưng giết chết một gã yêu vật cao dài ở đây thì tài liệu thu được hiện nhiên là có giá trị vô cùng lớn. Và đó cũng là lý do, khó có ai có thể dễ dàng buông tha cơ hội này. Tên phi linh tộc kia vẫn cảnh giác dị thường, đứng ở không trung lặng lặng quan sát. Sau một thời gian bằng chừng bữa cơm, vẫn không thấy yêu vật có động tình gì, hàng mới yên tâm hạ xuống. Nét mặt lộ ra vẹn vui mừng, nhè răng cười. Đột nhiên hai tay chợt động, một ngọn hỏa diện từ đó bay ra, lập tức biến đổi thành một trường hòa thương. Đầu thương nhìn sắc nhọn vô cùng, toàn thân đỏ đậm nóng rực, bị bao vây bởi một tầng lửa. Hai cánh nhẹ nhàng rung lên, năm tử hóa thành một đạo hồng quang, lao thẳng tới oán viên thú. Cũng không biết vì thánh tử này thi truyền bí thuật gì, mà mặc dù thân hình mập mạc, nhưng đồn tốc lại nhanh nhẹn vô cùng. Cả quá trình vô thành vô tức, ngay cả một chút gió cũng không có. Trong chớp mắt, áp lực đã gần chạm tới đỉnh đầu của yêu vượng, nhưng thế nó vẫn không nhúc nhích. Thánh tử kia lại càng mừng rỡ, không hề do dự, vùng trường thương lên. Vụ một tiếng, trường thương hóa thành một đảo hồng mang chém thẳng vào người yêu vượng. Xem chừng đã xẻ đôi người nó ra, nhưng nét mặt phi linh tộc nhân kia chưa kịp hết vui mừng, đã lộ ra nét kinh hoàng, vội kêu bất hảo. Rồi không cần do dự, hai cánh đập mạnh, lập tức bay ngược trở lại chỗ cũ. Nguyện do hắn vừa rồi chỉ chém vào một đào hư ảnh mà thôi. Thế nhưng, mọi chuyện đều đã trễ rồi. Trên khoảng không gần ngay gần tất, đột nhiên hiện ra một lục ảnh mơ hồ. Ngay lập tức, chợt nhào đến thân thể của nam tử, bịch. Một âm thanh gọn lọn vang lên, một đoàn lực vụ chợt lé lên, đã mang theo tiếng kêu thảm thiết của thánh tử vừa rồi. Mặc dù nam tử kia đã kịp thúc đẩy hồng quang phòng hồ, Nhưng là tất cả đều trở nên không là gì trước sự ăn mòn của lục vụ. Chỉ thấy thân hình mập mạp sau khi bay ra ngoài cả vài chục trường, thì chỉ thấy rơi xuống đất là một bãi dịch vị màu lục. Thánh tử này, cả một thân thần thông, nhưng lại không thể nào thi triển được một chút nào. Lúc này lục vụ trên không một trận sao đồng, ngừng tụ biến hạo lại thành thân thể yêu vượng lúc trước. Nó lạnh lùng, nhìn chất lòng trên mặt đất, há miệng một cái, đồng dạng hút vào. Lại nói tiếp tên thánh tử phi linh tộc này thật là có chút oan uổng. nếu là trên mặt đất, khi thần niệm hoàn toàn không bị cản trở, thì quyết không bị đạo hư ảnh kia dễ dàng lường gạt, lại càng không thể nào bị yêu vương tiến lại gần như vậy mà không phát giác. mà giờ phút này, yêu vương sau khi táp tát cái miệng, thì tự nói một câu, <cười> đúng là phi linh tộc nhân, đích thật là địa uyên thí luyện đã đến sớm một chút nói xong lời này, yêu vượng dùng sức người người vài cái, đồ dồn mọi giác quan chăm chú về phía đám người hàng lập rời đi. nó cười âm lạnh, thân hình xoay tròn biến thành một đoàn luật vụ phá không bay đi. không lâu đã hoàn toàn biến mất ở chân trời phù cận. cái gì chứ? muốn cho chúng ta đồ vật này ư? bạch bích nhíu mày, tay vẫn đang cầm một khối ngọc bài trong suốt lòng lanh, mặt ngoài cơ khí hiệu màu bạc như ẩn như hiện. Hai mắc hiện ra vẻ khó hiểu. Ngay lúc vừa rồi, Hàn Lập đột nhiên móc từ trong người ra hai khối đồ vật, đưa cho hai người bạn đồng hành. Hai đồ vật này ngoài tác dụng hộ thân thì công năng chính của chúng là ẩn chưa khí tức, xác định phương vị, và nhất có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta lạc mất nhau, nói không chừng khi đó cái này sẽ phát huy tác dụng. Hàn Lập thản nhiên nói, hai pháp khí này có tên là Vô Cực Bài, chính là bảo vật hắn thu được từ Thiên Uyên Thành. Bây giờ sử dụng thật đúng là vừa đúng lúc. Bọn họ lúc này đã bay ra khỏi sa mạc, đang đứng trên một hòn núi nhỏ. Tài hạ chưa từng có thói quen dùng pháp khí của người khác, đa tà hảo ý của hàng huynh. Cả lùi lang và bạch bích cũng nhẹ nhàng cười lắc đầu. Hàng lập thấy vậy thì cười khẽ, cũng không ép buộc bọn họ, ngược lại thu ngọc bài trở về. Nếu như hai vị đạo hữu không muốn thì thôi, quên đi. Nhưng vừa rồi ở tầng thứ nhất, đã có yêu vật trùng dài xuất hiện. Chứng tỏ cũng không dễ dàng như chúng ta tưởng. Trong tay tài, tài hạ có một bảo vật phi hành, có thần thông ẩn nặc. đi bản vật đó nói không chừng, có thể tránh được không ít phiền toái. Hàng lập đề nghị một kế hoạch khác. Bảo vật phi hành, cây này có thể dùng. Lồi làng cười nhẹ, bạch bích cũng gật đầu không phản đối. Hàng lập mỉm cười, khẽ hướng vòng trượt vật phất nhẹ một cái, nhất thời một chiếc xe di động màu vàng khá rộng xuất hiện trước mặt ba người. Đây tự hộ là một chiếc xe được luyện chế từ Linh mộc Mạch Thành. Thoạt nhìn nhẹ nhàng phiêu hút, nhưng mặt ngoài lại vô cùng tinh xạo. Tự hồ bố trí không ít pháp trận. Cả chiếc xe rộng chân bày tám trường, cùng đủ cho ba người. Chiếc xe này, do trước ở Thiên Uyên Thành, Hạng Lập đã xuất tiền cố ý tìm mua một bảo vật phi hành, để phòng có khi phải sử dụng đến. Hạng huynh khách khí như vậy, hai người chúng ta cùng kính không bằng tuân lệnh. Lồi làng cùng bạch bích đưa mắt nhìn nhau, rồi loáng một cái. Cả ba người xuất hiện trong xe. Hàng lực bỗng nhiên vội nhẹ vào thân xe, mấy đạo pháp quyết theo đó được rót vào. Nhất thời chiếc xe khai chấn động, nổi lên một mạng hào quang màu trắng sữa, đem toàn bộ chiếc xe vây vào bên trong. Mạng hào quang bên ngoài chuyển động ngày một nhanh, dần dần biến chiếc xe phía trong trở nên trong suốt, rồi dần dần biến thành một bóng trắng như có như không, bay vụt về phía chân trời phỉ xa cứ như vậy, phá không bay đi. Hàng huynh các bảo vật bật này, sao không sử dụng ngay từ ban đầu? phỉ xa của nhân tộc hiện nhiên, không giống với các bảo vật phi hành của phi linh tộc. Bạch bích trong phỉ xa đánh giá một hồi rồi cười hỏi. Xe này mặc dù dùng tốt, nhưng lại có một khuyết điểm. Hàng lập cười nhẹ nói, khuyết điểm gì vậy? Lồi làng tò mò hỏi. À, muốn khu động chiếc phỉ xa này, thì phải mở ra cơm chế ẩn nặng. Mà cái này phải dùng linh thành một thuộc tính cao dai, hơn nữa hào phí thật sự không nhỏ, mà ngoài trừ phương diện ẩn ngặt và tốc độ, đặc tính phòng ngự của phi xa này rất kém cỏi, cực kỳ dễ dàng bị phá hủy, không dưới tình huống bất đắc dị, tại hạ thật sự không muốn dùng. Hạng lập thuận miệng giải thích một câu, hai người khi nghe như vậy thì cũng cười nhẹ, không nói gì. Phi xa biến thành một bóng trắng phản phất như u linh, đồn tóc kỳ quái, giống như thuận di. Chợt vài cái, rồi lại biến mất vô ảnh vô tung, rồi lại xuất hiện nơi phía chân trời. Bọn hạng lập hiện nhiên không biết, tại phía sau bọn họ đất xa, một đoàn lực vụ tại không trung bất ngờ truyền đến tiếng gầm nhẹ, nội giận dị thường, đường tốc của lực vụ theo đó cũng tăng nhanh hơn nữa, kiên trì bay về phía trước. Trong khi đó tại một hạp cốc không xa, đường vào tầng thứ nhất, các bảy tám gã phi linh tộc nhân đang chậm rãi đi đến. Cầm đầu là một người da thịt đỏ thẩm sắc mặt âm trầm. Đúng là chút âm tự cùng với các thánh tử xích dung tộc khác, phàm Nhân tu Tiên, chương 1441, Thần Bí Sơn Mạch. Phía trước, càng lúc càng tối, phản phất như nối thẳng đến cựu ưu hoàng tuyền Nhưng hai mắt tất cả xích dung tộc nhân đều chấp động hồng mang, là có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng đêm, đám người vô cùng chấn định. Sau đó không lâu, trong bóng tối phía trước truyền đến một trận kêu to quái gì, phản phất như có con gì bay ra. Đúng là một đám dơi nhỏ, hai mắt màu hồng, phát ra tiếng chi chi. Chúc âm tử bay phía trước, vừa thấy khí thế của đám dơi hung hạn, thì vẻ mặt không chút biểu tình, nhưng hai cánh sau lưng bỗng nhiên rùng lên, vô số linh vụ bắn ra. Hồng quan chợt lóe, linh vụ hóa thành vô số mũi tên lửa, xuyên thuộc đàn dơi. Đàn dơi hóa thành hỏa cầu rơi xuống, không có con nào thoát khỏi. Chúc âm tử không dừng đồn quan, trọng nhai mắt, xuyên vào trong bóng tối bằng họ chỉ cần phi hành dọc theo hạp cốc này đi xuống, một ngày một đêm là đến tầng thứ hai của địa uyên, một vùng đất màu đỏ, một bóng đèn thần lớn vụt bay trên bầu trời, bộ dáng như kinh hoàng bỏ chạy. Mà ngay sau khi bóng đèn bay qua không bao lâu, phía chân trời có linh quan chớp đồng, hơn 10 đoạn linh quan khác nhau hướng bên này bay đến. Đám người này sau lưng cùng qua cánh, mang hình xăm màu đen, đúng là người của phi linh tộc, bay phía trước là một nữ đồng khô gầy nợ tử này nhìn như ẩn như hiện, nhìn bóng đèn phía trước, khoái miệng cười lành, Không chút hoàng mang truy đuổi. Ngao sư tỷ, kiềm nhà thú này chạy trốn vào cửa tầng thứ hai, có chút lệch khỏi quỷ đào. Chúng ta có cần đi theo hay không? Ngay lúc này, đem nói diệt xác. Truy đuổi thêm một lát, một gã hãng tử bóc người trắng kiện, rốt cuộc không nhìn được, mở miệng hỏi: gấp cái gì? Chẳng lẽ người không muốn hoàn thành thí luyện sao? Người giận đầu không quay đầu lại, không hề cảm tình nói. À không có, tiểu đề tuyệt không có loại ý nghĩ này, chỉ sợ là Minh nhiệm Quả bị đơn vị khác đoạt trước mà thôi. Hắn tự tráng kiện hoàng sợ, cuốn quyết giải thích. Nếu thật sự chậm trễ, thì đoạt từ tay đơn vị khác cũng được mà. Mà nếu không được, thì tầng bốn đệ uyên khẳng định có rất nhiều quả này, tổ chức thời gian là được rồi. Ngạo Thành cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nghe được lời này, Trang Hán cũng ngập miệng, không dám nói gì thêm. Vì vậy đám người một đường đuổi theo bóng đen, không giúp hoàng mang, bồi dạng như mèo vần chuột. Trong một đống loạn thạch, ba gã trẻ tuổi sau lưng có cánh, mang lưng phiến của phi linh tộc, đàn vây một con thú cao hai trường, yêu vật đang điên cuồng, tấn công. hắc khí trên người yêu vật cuồng cuồng, trong tay cầm một thanh hát sắc cờ xoa. Một người đánh với mấy tên thánh tử phi linh tộc, nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại càng đánh càng mạnh, mà ba gà thánh tử phi linh tộc lại âm thầm kêu khổ không thôi. Nơi này chỉ là tầng thứ nhất của địa uyên, nhưng loại yêu vật cao cấp này phải ở tầng ba mới có. Bất quá loại này thích hấp thu tình huyết, ba người bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng. Ở nơi khác, những thánh tử phi linh tộc khác hơn phân nữ cũng gặp phiền toái, nhưng lại có chút thuận lợi, tìm được cửa vào của tầng hai, thậm chí cùng xích dung tộc bắt đầu tiến vào tầng hai. Mà lúc này, hạng lập vị muốn ne tránh các nhánh thiên hạt tộc bất thiện, không thể không tìm cửa xa sôi nhất, mang theo hai người lồi lan khu sự lên xa, phi đồn hơn nửa ngày. Không biết xe này có công dụng ẩn nặc, hay nguyên bản yêu vật trên đường không nhiều, cho nên hành trình của bọn họ không có gì phiền toái. Sau khi phi hành hai ngày hai đêm, bay qua hai phiến rừng rầm cùng một ngọn núi, thì đã tiến vào chỗ sâu trong tầng một của địa uyên. Độn tốc lên xa chậm lại, hạ xuống Phía trước hẳn là cửa vào tầng 2 Lồi làng cùng Bạch Bích thấy như vậy Cực kỳ mừng trợ Bất quả sau khi phi hành thêm một lúc Phía trước xuất hiện một vùng núi màu đen Ba người kinh ngạc Không thể không dừng phi xa Dựa theo tiêu ký trên bản đồ Thì nơi này phải là một bình nguyên mới đúng Như thế nào lại là núi non Bạch Bích đứng trong xe Nhìn chăm chú cử sơn phía trước Thì thào nói Lồi làng thì có chút sợ Từ xa nhìn lại, ngọn núi cực kỳ cao lớn, ở giữa có một khe hở rất nhỏ, hình thành một cái đầu nhỏ, làm cho người ta nhìn thấy phải sợ hãi. Ai cũng không biết phiên đuối non này dài bao nhiêu, phía sau còn có cái gì cổ quái hay không. Hạng lập hiếp mắt, đột nhiên thân hình thoáng một cái, từ lên xa bay xuống đất, cúi đầu cẩn thận quan sát. Thấy hạng lập hành động như vậy, lồi làng và bạch bích có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn nhau thì cũng bay ra lên xa. Rời xuống cạnh Hàng Lập Từ dấu vết gần đây Thì phiên núi non này chỉ mới xuất hiện gần trăm năm Hơn phần nửa là do người ta dùng đại pháp lực để dời đến Hàng Lập thở dài một hơi Chầm rãi nói dời núi Sắc mặt lùi làng có chút trắng mệt Ánh mắt của bạch bích cũng có chút khó coi Không sai Hơn nửa không chỉ có một cả dài núi này đều bị dời đến Bật quá cũng không cần sợ Loại thần thông này cho dù yêu vương ở tầng sâu nhất thì cũng không có khả năng làm được. Hơn phần nữa là mượn bảo vật hoặc pháp trần gì, nếu không thì cũng chỉ là chân linh ở tầng dưới cùng của địa uyên. Hàng Lập mỉm cười. Thì ra là như vậy. Bạch Bích thân là thánh tử thiên bàn tộc, cũng là người có kiến thức bất phạm, hơi tự đánh giá một chút, cũng chợt hiểu ra. Cho dù là như vậy, tình hình nơi này cũng không được tốt. Giời đuổi tới đây là có dụng ý gì? Lùi Lan lại lộ ra vẻ lo lắng. Có thể là do ảnh hưởng của yêu triều bộc phát. Cho dù không phải là nguyên nhân này, thì địa uyên thí luyện cũng không có khả năng hủy bỏ. Việc này chúng ta không thể quản lý, chỉ có thể mau chạy đến tầng 3, lấy mình nhiệm quả rồi lập tức trở về, đem việc này báo với cấp trên. Hàng lập thật ra không vội, dù sao loại chuyện đột ngột phát sinh này lúc trước hắn đã gặp qua rất nhiều. Hàng huynh nói cũng đúng, chỉ sợ phía núi này có chút cổ quái. Nếu từ khai hở bay qua, thì không biết là có gặp nguy hiểm gì không? Nếu là từ hai bên sườn núi vòng qua thì... Bệnh bích chần chờ. Không thể vòng qua từ hai bên sườn núi đâu. Lừa làng bác bỏ, tiếp theo phân tích. Dựa theo chú thích trên bản đồ, hai bên sườn núi khu vực này là uyên phong đái, vô cùng lạnh, đủ đề hoa chúng ta thành băng trù, vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Đó chính là vùng cấm nội danh ở tầng 1 Mà phía còn lại cũng không tốt đẹp gì Đó là sào huyệt của Hắc Uyên Phi Nghị Là nơi cư ngụ của hơn 10 vàng Phi Nghị Lấy tù vị chúng ta xông vào Chỉ có thể là cửu tử nhất sinh Nói như vậy Thì chúng ta chỉ có thể mạo hiểm Xuyên qua khu vực này ư Nhìn vùng núi đen phía trước Hàng Lập sờ cầm từ nói À cái này cũng không nhất định Chúng ta cũng có thể tìm một con đường khác Để đi qua Nhưng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, đối với việc tìm kiếm minh diệm quả sẽ rất bất lợi. Lôi Lan do dự, nhưng ánh mắt Hàng Lập lại chợt lóe, nhìn vùng núi xa xa, trầm ngâm không nói. Lúc này Bạch Bích và Lôi Lan cũng không nói, do quyền quyết định cho Hàng Lập. Vùng núi này làm cho ta cảm thấy rất quỷ dị. Nếu thật sự đi qua thì sẽ gặp nguy hiểm lớn. Tới lúc đó cho dù chúng ta có thể qua được, thì chỉ sợ pháp lực cũng bị hao tổn, không có lợi cho thí luyện phía dưới. Về phần trì hoãn ở đây một hai ngày thì cũng không có gì. Đôi khi ngược lại, có thể làm cho những phần nhánh cơ mưu đồ với chúng ta, không rõ lộ tuyến của chúng ta. Hơn được người thí luyện nhiều như vậy. Tầng thứ hai, cùng các bạn không có bao nhiêu minh nhiệm quả có thể tìm được. Tòa vụng kỹ định đến tầng ba. Đi thôi, lãng phí chút thời gian, nhưng so với đối mặt nguy hiểm thì vẫn tốt hơn. Hàng lập đốt cuộc mở miệng, tiếp theo thân hình thoáng lên một cái, liền hóa thành một đảo thành quang, bay về linh xa. Lồi làng và bạch bích thấy như vậy, truyền âm vài câu rồi cũng bay lên lên xa. Hạng huynh à, chúng ta có thể thương lượng lại không? Có lẽ núi này không nguy hiểm như trong tưởng tượng đâu. Hai chân bạch bích vừa đứng lên lên xa thì không nhìn được nói, mặc dù cảm giác hạng lập nói có chút đạo lý, nhưng chậm trễ thời gian dài như vậy thì cảm thấy hơi đáng tiếc. Không cần suy nghĩ, ta sẽ không đi vào phiên núi non này. Hạng lập thẳng nhiên nói một câu, hoàn toàn chặn lời của bạch bích. Tiếp theo chân điện một cái, linh xà hóa thành một đoạn linh quan, như lưu tinh bắn thẳng về hướng bên cạnh. Thấy bộ dáng của hạng lập kiên quyết như vậy, không riêng gì bạch bích thời dài mà lôi lan cũng không nói. Ai cũng không biết, ngay lúc này đây trong lòng hạng lập không ngừng quay cuồng Hắn dùng một thi thần niệm trấn an đề hồn thú, đồng thời trong lòng cũng không ngừng nói thầm. Từ khi hắn vừa tới gần vùng núi này, thì minh hồn châu trong cơ thể chợt nóng lên, hắn cả kinh vượt bảng điên lạc với đề hồn thú trong linh thú trạc đeo trên tay. Kết quả phát hiện thái độ khác thường của con núi thú này, trong miền liên tục gầm nhẹ. Phàm nhân tu tiên, chương 1442, lục ảnh. Lôi Lạng và Bạch Bích nghe như vậy, biến sắc, vội vàng bay trở lại trong xe, nhất thời linh xa hóa thành một đoàn bạch sắc lượn quang trong nháy mắt phá không rời đi. Cơ hồ đồng thời lúc đó, tại một chỗ tối tăm trong tầng ba, Một cánh tay trắng noạn từ bóng tối dùi ra. Chuyện gì? Bác diện thú quả lập phế vật. Một điệp nhỏ nhặt ấy mà cũng làm không xong. Xem ra kẻ phá hư chuyện tốt này của ta cũng có chút thần thông. Được rồi, việc nhỏ này sau này sẽ xử lý. Chỉ cần chúng không rời khỏi địa uyên, ta nhất định sẽ tìm ra chúng. Nữ tự hư lạnh một tiếng, tự hồ vô cùng tự tin. Sau đó trong bóng tối không còn thanh âm nào. Hai ngày sau, tại tuần một của địa uyên. Một đả bạch ảnh từ hắc sắc thảng nguyên xẻ qua, phía sau là mười mấy đạo hắc ảnh đột nhiên bắn ra từ bụi cỏ, bắn thẳng lên không trung. Mười mấy con đường lang thật lớn, hai mắt bí lục trông thật dữ tợn. Thần cao đến bà thước, đèn thui như thiết, trong linh xa phát ra tiếng ầm ầm. Mười mấy đạo ngân hồ từ trong linh xa bắn ra, chuẩn xác đánh lên đám thú. Cự đại đường lang rống lên một tiếng, hóa thành cho bụi. Bốn ngày sau, tại một mảnh rừng rậm Một đoạn linh xa bay nhanh trên không trung, mà phía dưới có vài thạch yêu bay lên bám lên linh xa. Tiếng sắc sắc xe gió truyền đến, vô số kiềm ti từ trên xe chợt lóe ra bắn ra. Trầm nhảy mắt xuyên qua thần đám thạch yêu. Sau đó kiềm quang đại phóng, tất cả thạch yêu đều biến thành vô số mảnh nhỏ, hoàn toàn đi đời nhà ma. 7 ngày sau, tại một cổ xương mù thật lớn, bốc lên tại sơn cốc phía trước mặt, ba người hàng lập đánh giá sơn cốc. Lồi Lan và Bạch Bích cũng không thể che giấu về vui mừng. Ba người hạ phi xa xuống. Xem ra nơi đây không có vấn đề, vào thôi. Dọc theo nơi đây đi một ngày thì sẽ đến tầng hai. Nơi đây hẻo lá như vậy thì lối vào chắc chắn an toàn, hẳn là không có người mai phục. Hạng lập nói xong, lập tức hai cánh đập nhẹ, dẫn đầu bay vào trong sương mù. Hai vị thiên bản tộc đã tới nước này, hiển nhiên không có khả năng rút lui, thần sắc nghiêm nghị theo sát phía sau sương mù màu xám cũng không dày đặc cha lắm, cho dù xâm nhập vào, nhưng cũng mơ hồ nhìn được xa mươi trường. Trong sương mù, thường sẽ thấy phi xà bay loạn, muốn tập kích ba người, nhưng hiện nhiên đều bị ba người dễ dàng tiêu diệt. Một lúc lâu sau, bọn họ rút cuộc ra khỏi sương mù. Hiện tại là phía cuối sơn cốc, giờ phút này tại sơn cốc là một vách núi đá thật lớn, trên đó bất ngờ xuất hiện một khe lớn nối thẳng xuống lòng đất. Nhìn chiếc khe này, hàng lập nở nụ cười, không chút chần chờ, mang theo hai người bay vào bên trong. Ba đoạn linh quang bay qua khe, cuối cùng biến mất không thấy. Một ngày một đêm sau, tại một khe nước gần ở lối ra, đột nhiên truyền đến tiếng anh minh quái gì. Một cổ hắc sắc kình phong từ cửa khẩu tuôn ra, đem thành bít gần đó, biến thành hát sắc bằng bít, hiển nhiên là cực lành. Nhưng nhân cơ hội này, ba đoạn dị quang màu sắc khác nhau từ trong kình phong lao ra. Sau vài lần chớp động, liền xuất hiện bên ngoài hơn 10 trường, hiện ra ba bóng người Đúng là ba người hàng lập ai thông đạo trong địa uyên chi phong này cũng có lợi hại Ta thiếu chút nữa đã bị nhốt bên trong Như thế nào mà trong tình báo chưa từng nhắc tới việc này? Bạch Bích quay đầu nhìn cửa khẩu, vẻ mặt trắng bạch Nếu tình báo không nói, thì chắc là kinh phong kỳ mới xuất hiện cách đây vài năm Nếu không tiền bối bộn tộc đã đề cập tới việc này Khuôn mặt xinh xắn của lôi lang cũng không được tốt, lập tức nhìn hàng lập một cái. Hàng lập khoanh tay đánh giá chung quanh, trên mặt không có chút khác thường nào. Chẳng lẽ sơ gia linh tương và cao gia linh tương lại khác biệt đến như vậy? Nghĩ đến mình thiếu chút nữa không thể thoát ra, may mà đối phương ra tay mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Trong lòng lôi lang cảm thấy bất đắc dĩ. Chúng ta đã mất nhiều thời gian tại tầng 1, không nên lãng phí thời gian tìm kiếm minh diệm quả ở tầng 2, tiến thẳng xuống tầng 3 đi. Hạng lập đem ánh mắt thu về, dùng khẩu khí quyết đoán nói. Không khí có chút ẩm ướt, Phụ Cần cũng tràn ngập khí tức cây cỏ mốc meo. Bọn họ dĩ nhiên đang ở trên một cái đầm, đã biết thần thông của hạng lập viện siêu. Hai vị thánh tử thiên bản tộc hiện nhiên sẽ không có gì bất mạng, nhưng lôi lang vẫn có chút chờn chờ, lo lắng hỏi một câu. Đi tầng 3, tiểu muội hiện nhiên không có ý kiến, nhưng hạng huynh à, cửa vào tầng 2 đến tầng 3 cũng chỉ có ba cái mà thôi. Vừa luận đi như thế nào thì cũng có thể gặp người của phần nhanh khác. À, bạn nhất, gặp phải phần nhánh có chủ tâm bất lương thì... Nữ tự này mặc dù không nói hết, nhưng nghi tứ thì đã rõ ràng. Không những như vậy, sợ rằng bọn họ cần an bài nhân thủ tại cửa đó. Mục đích là để ra tay với những phần nhanh yếu nhất. Bạn bích thở dài một hơi. À, gặp thì đồng thủ, cửa này nhất định phải qua. Bật quả, theo tác phẩm đoán, ngay cả xích dung tộc là tổng lớn. Nhưng cũng tuyệt đối không thể đem toàn bộ nhân thủ, bộ trí tại lối vào tầng 3. 300 năm một lần thí luyện địa uyên, đối với bọn họ mà nói cũng rất quan trọng. Chỉ có thể lưu lại một nửa thôi, thậm chí là càng ít người càng tốt. Nếu là như vậy, đánh bại đối phương tùy khó, nhưng sống qua thì cũng không phải là không có khả năng. Hàng Lập cười lạnh nói, phân tích. Nếu như hạng Huynh đã nói như vậy, thì chúng ta cũng nghe theo. Nghe thấy Hàng Lập nói, hai người bạch bích rung động. Tình hình rốt cuộc như thế nào thì không ai biết, chỉ có thể là đánh liều một chuyến thôi. Hàng Lập chuẩn định trả lời. Nhưng ở ba cửa vào, chúng ta nên đi cửa nào, trong đó có hai cái đi được, cái còn lại thì nguy hiểm lắm đó. Lừa làng giữ mày lại hỏi. Nếu lần này gặp chỗ nào có người thì cứ chọn lối đi ở gần đó là được rồi. Hàng Lập không suy nghĩ thêm. Như vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể cầu may. Bạch Bích hơi trầm ngâm, trả lời Bạn đang nói, lối vào thần 3 có rất nhiều cây Hạng lập từ hồ có chút ấn tượng đối biết việc này, ánh mắt chợt lóe Không sai, thông đạo này ngoài trừ có chút yêu trùng xuất hiện ra Thì trên cơ bản không có nguy hiểm gì Mà nếu đi đường thuận lợi, thì nửa tháng sau chúng ta sẽ tới nơi Bạch Bích khẳng định trả lời Vậy chúng ta vào cửa đi Thần sắc hạng lập vừa động liền xác định Thấy hạng lập đã xác định được mục tiêu, hai người lôi lan cũng không có bất kỳ ý kiến gì, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hạng lập lật tay, trong tay đột nhiên hiện ra một pháp bàn, vật này nhoán lên một cái, hạng lập xác định phương hướng, mang hai người bay về phía trước. Ngày khi ba người bọn hắn vừa rời đi không lâu, mặt đất ùng lên, đột nhiên vột thành vô tức, đổi lên một người bộ dáng đèn thui, gắt gào nhìn chầm chầm phương hướng mà ba người hạng lập đồn quang hai mắt nổi lên một tia hồng quang. Phanh một tiếng, bóng đen lại phản phất tan như bọt biển, chìm xuống dưới đầm. Mà sau khi mang theo hai người, bay về phía trước, Hạng Lập cảm thấy sau lưng, nổi lên một trận hàng y khó hiểu. Thân hình ngừng đồn quang, quay đầu nhìn một cái. Hạng Huynh à, có chuyện gì vậy? Bạch Bích có chút tiến phục đối với Hạng Lập, vừa thấy hành động này của Hạng Lập liền dừng lại hỏi. À, không có việc gì. Chỉ có thể là ảo giác nhất thời. Làm màn trong mắt hạng lập chợt cuồng thiện, quét tỉ mỉ xuống mặt đất một hồi lâu, sau đó mới chậm rài nói. Cổ hàng ý sau lần kia đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện. Chuyện linh giác cảm ứng nhầm đối với người vô cùng linh mận như hạng lập mà nói, thì cũng là chuyện thường tình. Nhưng tại nơi nguy hiểm này, xuất hiện loại chuyện này khiến cho trong lòng hắn rất bất an. Bất quả chỉ cần không phải yêu vật có tu vi cao. Không có khả năng trốn được linh mục thần thông, có lẽ thật sự chỉ là một lần cảm ứng sai. Hàng lập trầm ngâm một lát, nhưng cũng chỉ có thể chấm dứt từ đền giá. Ngoát hai người bên cạnh, rồi lần nữa dừng cánh bài đi, chỉ là sắc mặt âm trầm hơn rất nhiều. Hàng lập hiện nhiên không biết, trong một tòa đối nhỏ ở tầng 1, một thần bí nhân được bao phủ bởi trường bào màu đỏ, đang ngồi trên ghế gỗ, mà trên bàn đá lại có một cái gương đồng cực lớn. Hình ảnh trong gương đúng là của ba người hàng lập. Có chút ý tứ, dĩ nhiên, ngay cả khôi lội bùng của ta mà cũng có thể cảm ứng được. Xem ra thần niệm tên này rất mạnh. Đáng tiếc ta không phải lục túc, không có hương thú được bế luyện, luyện chế âm binh. Huyết Bảo Nhân cười trầm trầm, lập tức vùng tay áo, tự hồ muốn thi truyền pháp thuật gì. Nhưng tay bỗng ngưng lại, trầm dây mắt, hiện ra một tiêu trầm ngâm. Thiếu chút nữa là quên, hình như quỷ bà tự hồ muốn sưu tầm thần hồn cường đại. Tên này có lẽ là lễ vật tốt, hắn có thể đổi lấy một cái huyết ngư của bà ta. Huyết bào nhân cứ ý niệm khác thì thào tự nói. Huyết bào nhân đứng lên, trong mắt hiện ra một tia hưng phấn, tự hồ tự sướng, hắn phất tay áo, một viên châu trong suốt bắn ra, sau khi xoay quanh một vòng thì dừng lại trước mắt. Hắn bẩm quyết, một đạo hồng quang chợt lóe rồi nhập vào viên châu. Viện châu tức thị xoay tròn, huyết quang đại phóng. Phạm nhân tu tiên, chương 1443, địa huyên thâm tàng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, huyết quang trên viên châu rút về, đột nhiên từ trong truyền ra thanh âm già nu của một phụ nhân. đệ huyết, tìm ta có chuyện gì? Không biết là lão thân có chuyện quan trọng trong người sao? Chủ nhân thanh âm tự hồ đối với việc huyết bảo nhân tìm hắn rất là bất mạng. Hơn mười năm rồi, hôm nay lão Phu vất vả lắm mới có cơ hội liên lạc cùng Đào Hữu một chút. Chẳng lẽ là thời gian trò chuyện vài câu cũng không có sao? Huyết Bảo Nhân cười nói. Đừng có làm nhạm, có chuyện gì thì mau nói ra đi. Nếu không, đừng trách lão Nhân ngừng bí thuật. Thành âm của lão Phu Thân trầm xuống, không còn kiên nhận. À, lần trước chúng ta đành kén. Một thanh sưu tầm huyết thực tế từ. Lục tức thì phụ trách thu thập âm linh chiên lược. Lạ Phu phụ trách luyện chế số lượng lớn khôi lội Còn đào Hữu thì muốn bồi dưỡng 8.000 ngàn âm giáp huyền quỷ Không biết là hiện tại đào Hữu tiến hành như thế nào rồi Huyết bào Nhân không thèm để ý thông dòng hỏi <cười> Biết rõ rồi mà còn hỏi sao Các người không phải đã sắp đặt tay mắt trong thu hạ của ta sao Tiến độ như thế nào thì chẳng lẽ còn không biết Lạ Phu Nhân âm trầm xuống một chút Lạnh lùng trả lời Cũng vậy thôi Chủ là vô luyện chế khôi lội, cũng thường xuyên có môn hạ của đạo hữu xuất hiện, nhưng hiện tại ta vẫn muốn nghe từ chính miệng của đạo hữu. Huyết bào Nhân cười ha ha. Chuyện này cũng không có gì bí ẩn. Tám ngàn âm giáp huyền quỷ chỉ cần lục túc là có thể cung cấp đầy đủ âm linh chi khí, thì chuyện bồi dưỡng chúng chỉ là sớm muộn. Phiền toái duy nhất chính là tám ngàn âm giáp quỷ vương thống lĩnh, nhất định phải cần tinh hồn của loại người cường đại thì mới có khả năng luyện chế thành công. Loại tài liệu cực phẩm này đúng là không dễ tìm. Là phụ nhân thản nhiên trả lời. À, không biết. đã luyện chế được mấy tên quỷ vương rồi. Viết bảo nhân cảm thấy hứng thú, truy hỏi một câu. luyện được ba tên, xác suất thành công thực sự quá thấp. Thành nông phụ nhân âm trầm, hơi có chút xấu hổ. vậy thì tốt. lần này là phụ liên lạc với đào hữu làm muốn cung cấp một tên có tinh hồn cực tốt. Huyết bảo nhân an ủi, mỉm cười nói. Huyết lão quái, người cũng chưa làm đủ số lượng khôi lội, từ khi nào lại cơ hưng thú đối với âm hồn. Lão phụ nhân ngận ra, có chút ngoài yên muốn. Ta không giống như lục túc và ngươi, đối với quỷ đạo đích xác không quá tình thông, nhưng ta vừa rồi mới phát hiện ra một gà phi linh tộc. Dĩ nhiên là có thể cảm ứng được phân thần Mà đa đặt trên khôi lội bùng Mặc dù chỉ là một tia thần niệm Nhưng thần thức người này cũng phải rất cường đại Hẳn là đủ tiêu chuẩn Để người luyện chế quỷ vườn đi Huyết bạo thản nhiên nói Phi linh tộc Chẳng lẽ là trong lần thí luyện này Nếu có thể phát hiện ra thần niệm của người Chẳng lẽ lão gia họa nào Từ mình tới đây ư Thành âm lão phù nhân trở nên thần trọng Yên tâm Chỉ là một tên triệu tự Linh Tương Kỳ, không có gì phiền toái. Huyết Bảo Nhân nói, Linh Tương Kỳ, như vậy thì không sao, nhưng có thể phát hiện ra thần niệm của người, thần thức đích xác vô cùng cường đại. Tốt, lệ vật này ta nhận, nhưng người sẽ không nói miệng phí đó chứ. Muốn từ tay ta đổi lấy thứ gì? là Phụ Nhân hơi trầm ngâm, trả lời, À, phù Phụ thích người thẳng thắn như đào hữu đó, rất đơn giản thôi là phù muốn vạn niên huyết ngư Nếu ta ra tay giúp ngươi bắt tiểu tử kia Đem đến tầng cửa cho ngươi Thì sẽ là hai phần huyết ngư Huyết bào nhân dùng công phu sư tử ngoạm <cười> Ngươi cho rằng Vạn niên huyết ngư là vật gì Một âm hồn đổi lấy hai phần Hiện tại ta không rảnh phần thân Chỉ nói một câu thôi Ngươi đem tinh hồn đến đây cho ta Ta sẽ đưa cho ngươi một vạn niên huyết ngư Như vậy cũng là tiền nghi lớn cho ngươi rồi là phụ nhân hư lành một tiếng không khách khi nói. Được, 10 ngày sau ta sẽ mang tình hồn tên này đến cho ngươi. Huyết bảo nhận đáp hiển nhiên cũng cho rằng mình đã chiếm được tiền nghị lớn. Được rồi, đối với thánh tự phi linh tộc thí luyện, Mộc Thanh và Lục Túc có ý kiến gì không? Diệt sát hay là để mặt giống như lúc trước, mặc cho bọn họ làm loạn ở ba tầng trên? Bọn họ không có cản trở kế hoạch của chúng ta chứ? là phụ nhân đột nhiên hỏi. Đại sự đang ở thời điểm một chốt, không thể để cho phi linh tộc chú ý. Chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng đến chúng ta, không tiến vào dưới tầng bốn thì cứ để việc cho bọn họ tự do. Việc này thiết nghị một thanh và lục túc cũng rõ rồi. Huyết bảo nhân không suy nghĩ thêm, trả lời. Cứ như người nói đi. Sau đó thanh đâm lọc phụ nhân chợt biến mất, mà biên châu thì lập tức ngừng chuyển động. Huyết quang cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hư không một trạo, biên châu trong nháy mắt bay vào trong tay. Sau đó lóe lên không thể dâu vết Chỉ là một cao gia linh tương Cầm thêm hai tên linh tương sơ kỳ Dùng làm huyết một khôi lội chắc là dư Huyết bảo nhân thì thào Nói một câu tay áo rung lên Phốc phốc Ba đạo huyết ảnh từ trong tay áo bay ra Sau khi lóe lên thì rơi xuống đất Trong huyết quang âm trầm Có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh mơ hồ Vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích Hai tia huyết quang Từ mắt huyết bảo nhân đại phóng Nhập vào ba huyết ảnh kia nhấc đầu thân ảnh kia ngẩng đầu lên, trong mắt chấp động lục quang yêu dị. Đi, giết ba người kia, mang tinh hồn trở về. Huyết bảo nhân chỉ vào hình ảnh trong gương, không chút cảm tình nói. Phạm nhân tu tiên, chương 1444, đệ uyên thâm tàn phần tiếp theo. Huyết quang chợt lóe, ba đạo huyết ảnh trong nháy mắt, hóa thành ba đạo huyết quang, tài phụ cần xoay trọng một cái rồi biến mất không thấy. Huyết bảo nhân lúc này mới dựa vào ghế gỗ ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, phản phất việc vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tại một chỗ núi non thần bí, một tòa cử đỉnh được bao phủ bởi âm khí. Trên đỉnh núi có một tế đạn cao hơn trăm trường, thở phụng một viên cử đại nhạn cầu đầy tơ máu. Từ nhạn cầu phun ra vô số sợi tơ, đem hồi khí gần đó hút vào. Phía dưới tế đạn có một gà thân hình vô cùng cao lớn, mang theo một kiện áo choàng đen thần bí, đứng im khầm nhúc nhích. Mà tại tầng 6 của địa uyên, trong một cung điện lung linh lục quang, một mỹ phụ tóc trắng sắc mặt không chút máu, đứng bên cạnh một hồ sâu, lạnh lùng nhìn vào trung tâm hồ, bên cạnh nàng là hai nữ tử chừng hơn 20. Sắc mặt nhị nữ đồng dạng cùng tái nhợt, nhưng một người có bóc người nhỏ nhắn xinh xắn, có vẻ là động lòng người, khiến cho am tử muốn ôm vào trong lòng. Một người khác lại có bóc người nổi bật, da thịt trắng như tuyết, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Bụng phỉ hồ sâu là những tiểu pháp trần không đồng nhất, trải rộng khắp nơi, ký hiệu hắc ám không ngừng tuôn ra, phiêu đạn quanh hàng đồng. Mà ở trung tâm cổ thủy đàm, một bóng người mơ hồ màu đen vẫn không nhúc nhích phiêu phù trong nước. Hát sắc phụ vàng khi đến gần nhân ảnh này, liền chợt lóe chui vào trong nhân ảnh. Nhưng nhân ảnh này thủy chung vẫn không nhúc nhích, phản phất giống như vật chết vậy. Bị phụ tóc bạc thấy như vậy, sắc mặt âm trầm, nhiễu mày. Vận dụng, minh họa Đột nhiên bị phụ tóc bạc, lạnh lùng mở miệng Âm thanh vô cùng già nua Rõ ràng là một lão phụ nhân vừa mới nói chuyện với huyết bào nhân Vâng Hai người nữ đồng thời thấp giọng đáp Tiếp theo phân biệt tiến lên từng bước Linh quan chợt lấy Một người xuất ra một khắc sắc tiểu bình Một người lấy ra một khắc sắc tiểu phiến Vì ánh mắt ngân trọng Hai người đồng thời dơ bạo vật lên Một tiếng quái gì phát ra bộ ngọn hắc sắc hỏa diệm từ trong miệng hồ lô bay ra, sau đó đầm thẳng xuống thủy đàm nhất thời cao hồ sâu, lập tức dâng lên từng trần hắc diệm. nữ tử cầm tiêu phiến kia cô sức quạt từ trong phiến lập tức tuôn ra vô số hắc sắc hỏa diệm, hai loại hỏa diệm phản phất có cùng nguồn gốc kết hợp với nhau, hắc diệm lập tức tăng lên mấy lần, cơ hồ đem nhân ảnh kia bao phủ vào bên trong. bệ phụ tóc bạc thấy như vậy sắc mặt vẫn không có biến hóa, nhưng trong mắt lại có chút mong chờ. đang Phi động ở tầng hai, Hàn Lập hiển nhiên không biết mình đang bị tồn tại đáng sợ theo dõi, nhưng sau khi hắn phát hiện ra cô hắn ý lần trước, hành động của hắn lại cẩn thận hơn rất nhiều. Một bên mang theo lỗi lăng bạch bích phi hành, một bên không tiếc pháp lực dùng linh mục quan sát đồng tĩnh gần đó. Kết quả là làm cho Hàn Lập phát hiện Một số yêu vật cấp thấp, hãng liền dễ dàng vòng qua để tránh phiền toái. Về phần yêu thú phổ thông thì tại tầng 2 đã sớm không còn, cho nên sẽ không gặp phải. Bởi vì hai người lôi lang lúc tiến vào tầng 2 đã hao tổn pháp lực không ít, cho nên tốc độ phi hành của ba người cũng không tính là nhanh. Cho nên hai người vừa bay vừa một bên hấp thụ linh khí trong linh thạch, rồi hồi phục pháp lực. Sau khi phi hành nửa ngày, bọn họ cũng không gặp phải phiền toái nào, tới ngày thứ hai. Sau khi pháp lực của hai người lôi lan đã hồi phục mà không có chuyện gì phát sinh, hàng lộc quyết định dừng thần thông thanh minh lên nhãn lại. Ba người lấy tốc độ bình thường, tiến nhập vào một vùng núi non sành biết. Tới chiều ngày thứ hai, lúc bọn họ bay ngang qua sầu núi thì lại xảy ra sự cố. Bầu trời đối diện đột nhiên chấp động linh quan, một tiên xét đánh truyền đến. Tiếp theo, một đảo thủy mang bắn nhanh về hướng bọn họ. Sau một khắc, ba đảo thủy mang khác ở phía sau cũng bắn ra. Từ xa có thể thấy được ba đạo băng tới. Đồn quan quỷ dị như vậy, cho dù ba người hạng lập muốn tránh, cũng không kịp. Hạng lập nhấn mày mang theo hai người từ phía sau, từ từ dừng đồn quan.